Lý Thái Tổ, Lý Thái Tổ sinh năm chín trăm bảy mươi bốn, mất năm một nghìn không trăm hai mươi tám, tên thật là Lý Công Uẩn, quê ở làng Cổ Pháp, xã Đình Bản, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi mới ba tuổi, ông được sư Lý Khánh Dân trụ trì chùa Cổ Pháp nhận làm con nuôi và được đặt tên là Lý Công Uẩn. Lớn lên, dưới sự giới thiệu của sư Vạn Hạnh, anh trai sư Lý Khánh Dân. Công quẩn được vào Hoa Lư làm quan dưới triều Tiền Lê và được thăng đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1009, khi vua Lê Long Đỉnh mất, một số đại thần nhà Tiền Lê mà đứng đầu là Đào Cam Mộc đã suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Công Uẩn lên ngôi đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La Thành. Tháng 7 năm Thuận Thiên nguyên niên, Tức một không trăm mười, khi ra đến La Thành, Thái Tổ thấy rồng vàng hiện lên, nên đổi Đại La Thành sang Thăng Long Thành. Thời gian Lý Thái Tổ làm vua, nhà Tống ở phương Bắc, không gây hấn gì với nước ta. Còn các nước phía Nam Đại Cồ Việt như Chiêm Thành, Chân Lạp, tuy có những xích mích nhưng không xảy ra chiến tranh. Dù vậy, trong nước cũng có những nơi làm loạn như Diễn Châu, Nghệ An, và ở Mạng Thượng Du nhà vua phải thân chinh đi đánh dẹp mới yên được vua lý thái tổ trị vì đất nước được mười chín năm thì băng hà vào năm mậu thìn một nghìn không trăm hai mươi tám năm ấy vua năm mươi tuổi thăng long sư vạn hạnh chủ trì ở chùa lục tổ dạy cho một lớp học trò nhỏ lý công uẩn con nuôi nhà lý khánh dân học lớp ấy một buổi sớm thầy hỏi nhị nhân là gì uẩn nói Nhị nhân là chữ thiên, là trời ạ. Dạng hạnh lại hỏi, Con hiểu chữ nhị nhân là thế nào? Thưa thầy, nhị nhân là hai người, Anh kia nói đúng, Mà thầy còn hỏi con, Thì con bèn chồng chữ nhị lên chữ nhân, Là chữ thiên, Hai dạch chữ thiên, Dạch ngắn là âm, Dạch dài là dương, Con người ở giữa cõi âm dương, Chính là chữ thiên, Tức là trời vậy. Sư Dạng Hạnh rất đổi kinh ngạc, liền thâu nhận làm học trò, truyền cho nhiều kinh bổn và nhiều điều biết mà người thường không có. Uẩn học một biết mười, càng thông tuệ càng khiêm nhường, nhân hậu. Lý Khánh Dân thương Uẩn, nuôi thầy dạy dỗ cho Uẩn. Uẩn học rất nhanh, một năm học hết ngón của thầy, chẳng những quyền thuật giỏi mà côn kiếm cũng khá. Nhưng bề ngoài vẫn giữ bề nho nhã khiêm nhường như cũ Những bọn lớn giở trò bắt nạt Thách đấu Uẩn chỉ chống đỡ rồi bỏ chạy Không trả thù Mặc dù có thể bẻ chân bẻ tay của chúng như chơi Dạng hạnh khi biết Uẩn là con nuôi Chứ không phải là con đích Của nhà Lý Khánh Dân Lại càng quý hơn Mẹ Uẩn xưa nghèo Phải vào rừng kiếm củi Hái nấm kiếm ăn Một đêm ngủ ở chùa Tiên Sơn Thấy có một chân nhân đến dẫn bà ra phiến đá lối bên suối, rủ tắm nước trong, rồi yêu bà. Sáng dậy, bà thấy nằm lại dưới mái chùa, người mỏi mệt. Về làng thụ thai, mà sinh ra Uẩn. Vân thấy Uẩn khôi ngô, nhà Vân lại hiếm con, liền nuôi làm con. Sau đó vân cũng sinh con trai, cho là nhờ lộc nuôi con nuôi, mà có con trai, càng quý Uẩn, coi như con đích. Khi trưởng thành, dạng hạnh vào trường yên làm quốc sư đem uẩn theo uẩn là người trí thú cẩn thận có công rất được tin dùng uẩn phò lê long diệt long diệt rất quý cho ở cạnh bên hỏi han kế sách khi đại hành hoàng đế băng hà long diệt lên ngôi các em là đông thành dương và trung quốc dương đều muốn làm vua nổi binh chống lại lê long diệt diệt sai lý công uẩn đi đánh lý công uẩn vừa cất quân đi Thì con thứ năm của đại hành hoàng đế là Lê Long Đỉnh giết anh cướp ngôi. Lý Công Uẩn nghe tin quay về, sát Lê Trung Tông, vẫn chưa nguội Ngoại triều đang ở đó xem đã chết thật chưa, xung quanh đầy vệ sĩ. Lý Công Uẩn biết chuyện, không hề sợ hãi, chạy đến ôm sát Trung Tâm, khóc to lên rằng. vua cho Uẩn ở bên, quý như ruột thịt. Vậy mà Uẩn không giữ được cho vua toàn dạng, để chết thê thảm thế này. Thật đắc tội lắm. Nói đoạn nước mắt chảy đầy mặt, lòng đầy thương cảm, khiến người chung quanh đều mũi lòng theo. Ngoại triều phục là người khẳng khái, không giết, cho lui về nhà. Và cũng không quẩu phạt, cho giữ nguyên chức tước vua trước ban cho. Lúc ấy trong triều, ngoài nội, gian lên câu đồng giao. Gốc cổi mà ngọn xanh, cây lê không có trái, hoa mận nở đầy cành xum xuê mười tám cội phía tây trời rất hẹp thì dời về, về phía đông dăm ba năm thoáng chốc thiên hạ lại thái bình. dạng hạnh gọi lý công uẩn đến bên mà hỏi ông có nghe lời đồng dao không? uẩn gật đầu nhà sư nói đó chẳng là sấm truyền ư cây mận tức là lý đó là chẳng ứng vào ông ư gốc cỗi mà ngọn xanh Tức là có vua mới ra đời đấy. Quẩn nghe xong lẳng lặng không nói gì. Thấy sư yếu nhiều lúc không sáng suốt như trước. Lại thích bàn quốc sự. Quẩn cho người đưa sư về chùa Tiêu Sơn để bảo toàn cho quốc sư. Còn một mình ở lại trường yên. Ngoại triều thích làm những điều quái gở, Vua thường xét các án tử hình rồi nghĩ ra cách hành hình thật kinh dị để làm răng cho người khác. Một tên giặc nổi loạn chống lại vua, đáng lẽ phải chém ngang lưng. Ngoại triều sai lấy cỏ tranh, quấn mà đốt, chung quanh người. Để lửa cháy chết dần, chết mòn, không thể chịu được đau đớn. Vua thân ngồi nhìn, mặt lạnh băng, tên kép hát, lỡ lời. Nằm mà chửi đổng vua cho bóng gió, vua nằm xem diệt nước. Vua sai ông trùm gánh hát, phải tự tay xẻo từng miếng thịt, miệng luôn luôn hỏi. Mày hát láo quen mồm nên chết chóng chắc là không thích. Trùm gánh hát, sợ, phải làm theo lệnh của vua. Ai nấy đều thấy việc làm tàn ác nhẫn tâm mà không dám đem lời can gián. Thiền sư quách ngang tu luyện thâm hậu, lại thích uống rượu. Ai cho rượu ngon bảo sư trổ tài tỉnh tọa, nhập thiền. Lúc ấy người đấm vào bụng như đấm vào bông. Lấy củi đánh vào người thì củi bật trở lại. Vua nghe thấy Gọi vào triều sai thết tiệt, lấy rượu ngon ra đãi, Vừa hỏi sư, thiền là gì? Quách ngang điềm nhiên đáp, thiền là việc của đạo sư, để quên việc đời tập trung vào việc nghĩ đến đạo. Hay lắm, vậy thiền cần gì đến chuyện đấm không đau, đánh không gây sát thương da thịt? Quách ngang trả lời, thiền sư ở chốn sơn lâm, bệnh tật nhiều do đó phải luyện nội lực vua sai rót cho ba bác rượu và bảo, bây giờ nhà ngươi thiền đi. Nhà sư uống rượu và thiền, vua sai người đem mía, tự tay rót lên chiếc đầu trọc của sư, rót mãi cho kỳ đích chảy máu, cười ầm lên rồi mới chịu thôi. Quách ngang mở mắt, cầm lấy áo cà sa, chùi máu, lấy rượu, dấp lên chỗ bị thương, thản nhiên như không. ngoại triều đùa hỏi, thiền là gì? quách ngang đáp thần chỉ nghe phật tổ nói trong sắc có không trong không có sắc cho nên nghĩ rằng việc xảy ra trên cái đầu trọc của thần có mà không có ai cũng phục quách ngang ứng đối khôn ngoan khiến ngọa triều cười phục mà phải tha không giết nổi vua còn thích bày chiều trò tai quái khác có bữa gọi đám hề đến xung quanh làm trò rồi cho ăn gỏi gỏi dọn ra đều là một thứ thạch sùng sống thấy chúng nhìn nhau vua bảo bọn thạch sùng pha trò cho các ngươi đấy ăn đi chứ kẻ giết anh làm vua coi thường quần thần vẫn nằm mà coi triều không coi ai ra gì cả một bữa vua ăn khế thấy hạt mận nhổ ra khỏi miệng lại chợt nhớ câu đồng dao liền sai vệ sĩ ngầm giết những người nhà họ lý ở quanh vua Riêng Lý Công Uẩn vẫn chưa tìm được ra cớ gì để giết Quang Chi Hậu Đào Cam Mộc vốn nể phục Lý Công Uẩn Một bữa đi xem xét việc quân Nghĩ trên đỉnh núi Hỏi xa xôi rằng Vua ác thì dân có thái bình được không? uẩn thủng thẳng mà nói Ông tìm sử mà đọc Đào Cam Mộc hỏi bóng gió Vua hiếu sát Thích trừng trị Không khoan nhân Việc tốt thì ít Việc xấu thì nhiều Sao không có ai dám nghĩ đến lập vua khác Ý ông thế nào Quẩn nói giận số sớm một ngày không đến Chậm một ngày không dời Biết thế nào được Còn như ác giả ác báo Thiện giả thiện lai Đó chẳng là câu cửa miệng ư Thiện thì trường Mà ác thì đoạn Đó là lời của tiền nhân cả Ông hỏi Thì Quẩn phải nói Ngoại triều đột ngột lâm bệnh chết đào cam mộc chịu lý công uẩn là người cẩn trọng thâm thúy vào trướng đuổi hết người ra rồi nói vừa rồi nhà vua ngu tối bạo ngược làm nhiều việc bất nghĩa trời phạt không cho hưởng hết tuổi con nối nhỏ bé chưa cán đáng nổi tình thế khó khăn các tước chương tước hầu anh em ruột của vua đều muốn nhòm ngôi báu xem ra họ tham lam mà bất tài Mọi việc đang phiền phức triều đình phân tâm Dân chúng mong tìm chân chúa Sao ông không nhân lúc này Dùng mưu cao chí lớn Quyết đoán ngay dành cơ hội Xa thì học việc vua thanh vua vũ Gần thì học việc vua đinh Và nhà lê Sao cứ nệ vào tiểu tiết cổ hủ Lý công Uẩn dẫu biết đào cam mộc Muốn phò mình Nhưng vẫn điềm nhiên trả lời Ông nói thế không sợ tôi bắt nộp cho triều đình ư? Cam Mộc ung dung bảo, tôi lấy lẽ trời, lẽ người mà bàn, nếu ông thấy cần cáo giác tôi thì cứ việc hành sự. Lý Công uẩn cầm tay đào cam mộc mà nói, con người tôi làm sao làm nổi việc bất nhân ấy, nhưng chỉ sợ việc tiết lộ thì đầu tôi và đầu ông sẽ không giữ nổi, nên can ông vậy thôi cam mộc lẳng lặng quay về một bữa khác đào cam mộc có ý chờ lý công uẩn ở chỗ vắng. khi uẩn đi qua mộc níu áo nhắc lời ca đồng dao Uẩn biết cam mộc hết lòng với mình đành nói tôi biết ý ông và ý quốc sư dạng hạnh là một nhưng chưa biết tính kế thế nào lực lượng nhà lê còn mạnh lắm nếu manh động ắt chết không kịp ngáp rồi cùng cam mộc bàn kế Khi nắm chắc sự ủng hộ của lực lượng tăng quan, đại sư tham gia triều chính, và quân đội, thì khởi sự hành động, lật đổ lê long đỉnh. Lý Cung ẩn lên ngôi vua, nhà vua xá thuế, tha tù, lập hoàng hậu, dựng thái tử, kiện lớn, an uổng, vua thân đứng xử, kiện nhỏ, án nhỏ, ngài chọn hình quan thanh liêm, xét kỹ công bằng. Phòng cam mộc, làm nghĩa tính hầu, nhà vua dùng người tài vào chức lớn. Không phân già trẻ, chỉ trong vòng một tháng, diệt nước đều vào rừng mối. Kẻ nào gây loạn thì vua sai tướng giỏi đến dẹp, thiên hạ đều yên ổn cả. Nhà vua đón quốc sư dạng hạnh đến trường yên và về thăm quê ở làng cổ Pháp, ban lụa áo cho người già, tiền bạc cho người nghèo. Ai cũng muốn mời vua vào nhà, quý như một người ruột thịt đi xa về. Vua Lý Cung Quẩn đi thăm Thú một giải sông Hồng Từ bến Hạc Trì xuống tận Hoàng Giang Rồi theo sông vào Trường Yên ngài ngắm thế đất ở thành Đại La Ngắm thấy Đại La có tảng viên tam đảo Trấn ngự mạng Bắc Nhĩ Hà chạy phía trước Đất màu mỡ Bến lớn, chợ lớn, phường phố Đều có thể mở được Đó mới chính là chỗ Ngồi cao mà nhìn rộng ra khắp miền đất xa Còn hoa lư thì chật chội Nhà đinh nhà Lê Vì lo dẹp 12 sứ quân Định ngôi vua Đánh dẹp kẻ tranh bá đồ dương Mà không nghĩ đến chuyện Mở mang bờ cõi chấn hưng đất nước Nhà vua bàn với quốc sư Dặn hạnh quốc sư nói Giời đô phải có mệnh lớn Nhà vua đã nhìn ra mạch lớn Sông rộng núi cao Đáng dời về Còn chân chư gì Có người can Di chuyển cả kinh đô nhà cửa dinh thự đi tốn kém lắm ở đây thời đinh thời lê cung điện đã sẵn sàng không được như kinh đô tràng an của trung hoa thì cũng có tiểu tràng an ở đất việt dẫn đến nơi trống vắng bãi lau đất bùn còn nhão nhoét, liệu có xứng là đế đô không vua lý công uẩn còn chần chừ sư vạn hạnh nói nhỏ bệ hạ có nhớ câu đồng dao không gốc cỗi mà ngọn xanh cành ngọn chỉ có thể mọc ở nơi đất mềm Vua bèn xuống chiếu rằng Xưa nhà thương đến đời bàn canh Năm lần dời đô Nhà chu đến đời thành dương Ba lần dời đô Hắn là không phải gặp đâu đến đó Mà là mưu chọn chỗ chính giữa Làm kế cho con cháu ức muôn đời Trên kính mệnh trời Dưới theo lòng dân mà dời đổi Bởi thế ngôi truyền dài lâu Phong tục giàu thịnh Vậy mà nhà đinh nhà lê Lại theo ý riêng lơ là mệnh trời Yên ở nơi quê quán Đến nỗi thế không dài Vận số ngắn Trăm họ nghèo nàn dần Muôn vật không sinh sôi nảy nở Trẩm rất xót thương Không thể không dời đi nơi khác Huống chi đại la Dựng từ thổ cao biển Giữa khu vực bao la trời đất Thế rồng cuộn hổ ngồi Trấn trung tâm cho đông tây nam bắc Núi sông sau trước hài hòa, đất rộng bằng phẳng, phì nhiêu, nơi cao thì rộng mát, sáng sủa, dân cư sẽ không khổ vì ngập lụt, phố phường, chợ búa càng đông càng có thể mở mang. Muôn vật các nơi đều có chỗ giao lưu, xem khắp đất Việt, nơi đây là hơn cả. Giả lại, gốc văn hóa từ xưa đã hiện, thật là chỗ hợp lưu của mọi dòng, đất thượng hạng của kinh đô muôn đời chính vì thế mà trẫm muốn dời đô về Đại La liền cho quân ngã gỗ đóng gạch làm điện mùa thu tháng bảy thuyền ngự cùng hoàng tộc bá quan xuôi dòng về kinh đô quân bộ quân kỵ thì theo đường riêng khi thuyền đổ dưới bờ sông thì trên thành có mây lớn kéo đến rồi như có gián rồng từ đất mới bay lên vui mừng lắm bảo đất mới rồng lên Ta nên đổi Đại La thành Thăng Long Ha chẳng đẹp sao Mọi người đều lấy làm phải Vua quý quốc sư Vạn Hạnh Cho dựng chùa ở Phủ Thiên Đức Rất nguy nga Đón các vị hòa thượng cao tăng đến trụ trì Để chấn hưng Phật giáo Bởi vì vua từ thèm chùa mà sinh Được sư Vạn Hạnh dìu dắt từ tấm bé Chỉ lớn mới có Nghiệp lớn mà thành Có người can Vua mới lên ngôi Tôn miếu xã tắc chưa lập Mà sửa chữa chùa quán nhiều, e có nhiều điều dị nghị. Vua cười nói, chùa đền là nơi lễ hội của dân chúng, cho xây sửa lại, để có nơi truyền sự nhân từ, bác ái đến các nhà. Mùa xuân mùa thu, được mùa, thì lập lại, diễn các phong tục tốt, thi vẻ đẹp của sáng vật, sự tài giỏi của trí tuệ sức lực, hội vật, hội cờ, hội đua thuyền, cả năm vất vả Một ngày giải trí có nơi Há chẳng đáng khuyến khích sao Người can im lặng Không nói thêm gì nữa Còn hậu sinh thì bàn rằng Người can không biết đến gốc tích của nhà vua Lại dám bàn quốc sự Gớm thật Phần chú thích Dạng hạnh thiền sư Sư họ Nguyễn Tục danh không rõ Chỉ biết sư là người làng cổ Pháp Phủ Thiên Đức nay là làng đại đình xã Tân Hồng huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh thiếu thời sư rất thông minh giỏi thông ba học nho Phật lão nghiên cứu trăm luận xem thường công danh năm 21 tuổi xuất gia ở chùa Lục Tổ Ngài đã từng giúp cho vua Lê Đại Hành trị nước an dân nhưng khi thấy vua Lê Long Đỉnh không còn là minh quân và dẫn trị nước của Triều Lê không còn Nên Thiền Sư Vạn Hạnh đã cùng giới Đào Cam Mộc sắp xếp việc triều chính và đưa Lý Công uẩn lên ngôi vua, hiệu Thuận Thiên Hoàng Đế năm 1009. Vào ngày rằm tháng 5, năm Ất Sửu, Thuận Thiên thứ 16, tức 1025, ở Chùa Lục Tổ, Sư Hóa. Chùa Lục Tổ còn có tên là Chùa Tiêu, Chùa Lục Tổ, Chùa Trường Liêu, Liêu Sơn Tự, Chùa Ba Sơn. Chùa Cảm ứng, Chùa ứng Thiên Tâm. Tên chính thức của chùa là Thiên Tâm, là tên gọi của chùa từ khi mới khởi dựng. Tên Tiêu Sơn Tự là gọi theo tên đất, tên làng, tên núi nơi đây. Chùa nằm trên lưng chừng núi Tiêu, nay thuộc xã Tương Giang, huyện từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngày xưa có con sông Tiêu Tương chảy ngang, bây giờ đã biến thành đồng ruộng làng mạc trù phú. Dấu ấn một thời chỉ còn lại là hồ sen dưới chân núi trước cửa chùa. Chùa Tiêu là một danh thắng nổi tiếng và cũng là trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam. Lê Long Việt, tức vua Lê Trung Tông. Sinh năm 983 mất năm 1005 là vị vua thứ hai của nhà tiền Lê, chịu gì được ba ngày là con trai của Lê Đại Hành. Năm 1005 Lê Đại Hành mất Các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau 8 tháng, trong nước không có chủ, tranh chấp chính xảy ra giữa Thái tử Long Việt và hoàng tử thứ tư Ngân Tích, là người lớn nhất trong số các anh em còn lại. Tháng 10 năm 1005, Ngân Tích thua chạy đến Châu Thạch Hà, tức Hạch Tỉnh, thì bị người bản địa giết chết. Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông, trong nước vẫn chưa yên ổn hẳn được ba ngày trung tông bị em cùng mẹ là lê long đỉnh sai người trèo tường lẻn vào cung hãm hại năm ấy lê long việt mới hai mươi hai tuổi cao biền sinh năm tám trăm hai mốt mất năm tám trăm tám mươi bảy là một viên tướng của nhà đường thay mặt cho nhà đường cai quản giao châu tên gọi khi đó của việt nam từ năm tám trăm sáu mươi sáu đến năm tám trăm bảy mươi lăm chức vụ tiết độ sứ sau lại làm phản nhà đường và bị giết năm 887 tương truyền Cao Biền là người có phép thuật đã trấn áp nhiều linh thần linh khí của đất Việt khi đó thế nhưng linh khí của đất Việt còn rất mạnh nên Cao Biền đã nhận được những bài học đích đáng từ tản Duyên Sơn Thần và Thần Long đổ. tuy nhiên về mặt cai trị bằng những chính sách rõ ràng dứt khoát Cao Biền cũng đã làm được một số việc nhất định tại Giao Châu Một số sử gia thời xưa còn mạnh dạng gọi Cao Biền là Cao Vương để thể hiện sự kính trọng, nể phục.